các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net này biết đâu được sẽ có người lại lấy được cuốn sách quay lại gây hại cho dân buôn làng chúa hà nay và đều bé gật gù già làng lại tiếp không ngờ chuyện này thành thật trước kia buôn ta lại có kẻ độc ác đến thế làm ra biết bao nhiêu sự mà giang tròi cũng không chấp nhận già ơi Không lẽ cuốn sách này là cuốn sách của thằng đây? Gia làng gật đầu, liếc nhìn sang Điều bé, giọng nghiêm trọng. Điều bé, mày lấy đâu ra cuốn sách này? Điều bé đem hết mọi việc, kể ra một lần nữa. Dù là đã là lần thứ hai được nghe, nhưng chú hồi nay vẫn cứ dùng mình dọn người. Trong đầu tưởng tượng lại mình ở trong hoàn cảnh ấy. Gia làng hỏi, mày có chắc ấy là ụ đất? giống như tổ môi không điều bé gật đầu xác nhận chú hần nay ngơ ngác ơ già chuyện cái ụ đất ra sao tôi có thấy liên quan gì đâu già làng quắc mắt nhìn chú hần nay Chú mày tuổi trẻ mà chi nhớ ngu như là con hoãng tao hỏi thế cha của thằng điều bé đã phải gai ngại ở đâu đến đây thì chú hần nay bóp chán ơ ơ ơ Điều bé cũng kêu lên một tiếng Còn nhớ rồi Là cái gò đất nhô lên giống như tổ mối Nhưng Không để Điều bé nói hết câu Già đã gật đầu Hiệu cho Điều bé dừng lại Nơi cha mày đạp phải gai ngài Ba năm trước Cũng chính là nơi mày đến hôm qua Nếu như tạo đoán không lầm Cách để luyện con ngài ấy Cũng nằm trong đây Đến đây thì điều bé vội vàng dơ chân kiểm tra. Xem xét một hồi không thấy có gì bất thường. Nó tròn mắt ngạc nhiên. Già ơi. Già đã từng nói cách luyện ngại này đơn truyền từ đời này qua đời khác. Hiện tại chỉ có mỗi mình già biết. Già làng trợn mắt. Ông cảm thấy mình vừa bị xúc phạm. Tức giận. Ồ hãy cái thằng này. Mày bảo tao bỏ ngại rồi lại đi cứu chữa cho cha mày à? Tao đã nói. Không biết có kẻ nào đã lén học trộm được nó Rất có thể Cách thức luyện ngài Được ghi chép lại Già chỉ tay vào cuốn sách Như để chứng minh lời mình nói Đôi tay của già thoăn thoát thoan thoát Nhấm nước bọt Sau đó Dở từng trang sách Nhanh lắm Dù chỉ liếc mắt qua Nhưng cơ hội già có thể đọc được hết nội dung Ở bên trong dò đi dò lại một hồi, cuối cùng giả chỉ vào một trang. Tao không nghĩ là cuốn sách này. Lại có nhiều tà thuật độc ác như vậy. Kẻ đã viết ra cuốn sách ắt hẳn là phường đại gian đại ác. Coi mạng người như cỏ. Nó nằm ở đây này. Cách thức luyện ngại ở đây này. Hai người lập tức trồm lên đưa mắt nhìn theo ngón tay giả chỉ. Rồi lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Bởi vì trang giấy. Cùng với một chỗ số, số trang tiếp theo. Trống trơn. Không có lấy một nét mực. Chú ở đây lắp bắp. Kìa. Tôi có thấy vợ chồng con trư nào đâu. Già có bị nhầm không. Điều bé cũng ngạc nhiên. Nó đã từng lật hết một lượt cuốn sách. Cũng thấy có một số trang chẳng có gì. Nhưng lúc ấy nó cũng chẳng thắc mắc. Bây giờ lại thấy Già chỉ tay vào trang sách trống Nó khó hiểu Gật gù tiếp lời chỗ hẳn nay Phải đấy già Con cũng có thấy cái gì đâu Là trang giấy trống Hải đưa chúng mày Ngu như là con lợn nòi Chúng mày nghĩ kẻ viết ra cuốn sách này Tự dâng bỏ dở một vài trang giấy à Già làng nói đến đây Điều bé như nhớ ra điều gì Vỗ chán bòm bóp Con biết rồi Đây là viết bằng mực tàng hình phải không? Gia làng gật đầu mỉm cười Riêng chú hở nay thì không tin Cho rằng nó vô lý Cái gì mà chữ tàng hình Mực tàng hình Mày bị ấm đầu à điều bé Người kinh nó cho mày học cái rốt rồi Điều bé gân cổ lên cãi Không đâu chú Là thật đấy Hồi còn học ở dưới huyện Cháu thấy đứa bạn chỉ cho cách viết đấy Lúc đầu cháu cũng chẳng tin đâu Nhưng tận mắt làm cháu tin đấy là thật đấy mày nói thế nào có phải là hồn ma bóng quê đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm